Chuyện đam mỹ, ngựa non háo đá, tác giả Hàng Phục, Edith, Phong Nguyệt, Minh Tâm, Bê Ta, Sim, Người Độc, Thủy Nguyệt, Thể Loại, Hiện Đại, Trọng Sinh, Chủ Công, Niềm Văn, Tình Hữu Độc Trung, Công Sủng Thụ, Happy Ending, Chương 27, Tuyết Nê, Hồng Trảo. Mãi đến tận rất lâu sau, Lục Vĩ Nhiên mới biết tên anh không phải là Lưu Thành. Mà là Thiu Thành. Anh vừa đi câu đến tra hồ sơ công tác của anh ở trường học lại phát hiện đó là một thân phận giả, căn bản không có lưu thành nào hết. Hầu Tri Hầu Giác phản ứng lại, câu đối với Lưu Thành, tướng quân rất quen thuộc, nhưng trên thực tế lại không biết gì cả. Nhà của anh ở đâu, công tác ở thành phố nào, chỉ biết anh tên Lưu Thành mà hiện tại ngay cả cái tên cũng là giả. Đêm liên Minh Hoa tốt nghiệp Lục Tú Nhiên bị chú hai chém rượu, túy lý đến hồ đồ, có người đến muốn thổ lộ với Lục Tú Nhiên, tao lẽ trên bàn khóc lớn. Anh nếu không thích em, tại sao lại đối xử với em tốt như vậy chứ? Lần đầu tiên nhìn thấy Lục Tú Nhiên kể mở hoặc bát, khóc không còn hình tượng. Các bạn đều sợ ngay người, cô giáo cũng giật mình, luôn nghĩ Lục Tú Nhiên thần kinh thô. Tuy nhiên lặng lẽ cảm nắng, cũng không một tiếng động mà thất tình. Ta phôn đưa cậu về nhà, Lục Tú Nhiên đã không còn sức. đứng cũng không vững, quỳ trên mặt đất, ôm tay tả khôn, khóc không thành tiếng. Em không thích anh nữa không được sao? Em thật không thích anh. Anh xin đừng không cần em. Anh đừng không cần em mà tại sao anh không cần em nữa? Có đôi khi Lục Bỉ Nhi nhớ tới Hiểu Thành, điều hoài nghi có phải mình đang mơ, có phải hay không từ trước tới giờ không có người nào tên là Lương Thành. Chỉ có một tấm ảnh chụp trong lúc vô tình Với chứng minh tất cả đã xảy ra đều là sự thật. Anh là ai? Tại sao đến đây? Tên thật là gì? Còn ở đời này có thể gặp lại không? Ta khôn cũng nhớ tới anh nói với Lục Bỉ Nhiên. Tớ cảm thấy năm đó anh ta không phải là vị tớ mà là vị cậu. Lục Bỉ Nhiên cái gì cũng không muốn nói, thời điểm đi nguyện vọng, Lục Bỉ Nhiên vẫn chọn công nghệ thông tin, thành tích so với dự đoán cũng không chênh lệch lắm, thuận lợi vào được trường đại học thành phố A. quy nhận về máy tính. Mùa hè sau khi tốt nghiệp, Lục Phỉ Nhiên không đi đâu nghỉ mát, cậu đem số tiền cố định đi du lịch tích góp lại. Thành phố A cách trấn nhỏ không xa lắm, đi 4 tiếng xe bus là tới. Phi sở sở cùng Tạ Khôn đã lên thành phố học. Tạ Khôn và Lục Phỉ Nhiên đều được đại học A tuyển chọn, nhưng cậu ta ở khoa pháp luật. Sau khi lên đại học cũng không tránh rủi. Lục Phỉ Nhiên so với lúc học cấp 3 lại càng không chú trọng ăn mặc. Cả ngày vùi đầu trong phòng viết cốt. Trong tủ quần áo, đều chất áo sơ mi kẻ cao rô và các loại quần jean tương tự nhau. Tóc nửa năm cắt một lần, cậu bị cận thiện nhẹ, nhưng mang một cái kính gọng đen thật dày. Che khuất hơn nửa khuôn mặt, cậu cũng không bao giờ trốn học, chăm chỉ đến nổi làm người khác giận điên lên. Khiến các bạn cùng phòng vừa yêu vừa hận. Yêu là có thể giúp họ điểm danh cho mượn sách vở, hận là càng khiến người khác lưu mờ, lo lắng, chán nản. lần năm thứ hai, trưởng phòng ngũ tiểu Trần quen bạn gái mang về khoe khoang với mấy tên cậu độc thân cùng phòng. Trùng hợp lúc đó, Lục Tiểu Nhiên tắm xong, ăn mặc chỉnh tề rồi đi ra ngoài, không đeo kính, tóc ướt dệt phía sau, khiến kia lộ ra cả khuôn mặt, giọt nước xui theo cổ cậu nhỏ xuống, làm ướt áo thun, cái góc mỏng mơ hồ phát họa đường nét diệu dày tuyệt tráng. Ngay cả khi trên tay cầm giọt sữa mặt, đi chân mang dép lê, cũng không làm giảm phong thái đẹp đến đoạn người. Đây là lão tứ trong phòng của anh, Lục Hữu Nhiên, đi học sớm nên điều nhỏ hơn mọi người một tuổi. Tiểu Trần nói đến đây thì có điểm nghiện lại, khác với trực cảm nếu tiếp tục giới thiệu nữa thì đến đầu mình sẽ sanh mượt. Lúc thường, làm sao không phát hiện, hàng này xúc vệ chứ, Lục Hữu Nhiên lễ bếp miễn cười tiếc đón, xin chào. Bạn cùng phòng thường hay ghen tị mà ao ước, nếu anh có gương mặt kia của cậu đã sớm quen tám chứng bạn gái rồi, Lục Hữu Nhiên làm thinh. Chữ phòng muốn tác hợp Lục Vĩ Nhiên với cô bạn cuồng phòng của bạn gái hắn thành một đôi. Lục Vĩ Nhiên mơ hồ nhận ra, tỏ thái độ lạnh nhạt, nhưng đối phương làm thế nào cũng không buông thà. Qua một thời gian, Lục Vĩ Nhiên cảm thấy mập mờ, như vậy đối với người nào cũng không tốt. Tháng thêm cửa tuyệt như chiếm đinh chặt sắt. Lục Vĩ Nhiên rột nhiên nhớ tới buổi trưa ấm áp, hòa thuận năm đó. Thiệu Thành từng trêu chào cậu, cậu cũng lớn rồi, lên đại học, cũng không nên chỉ biết học, có thể tìm bạn gái. cậu mới phát hiện thì ra, mình một chút cũng chưa quên. Tiên Sở Sở hỏi, lẽ nào cậu còn nhớ cái tên Lưu Thành đó sao, cũng đã mấy năm rồi. Lục Vĩ Nhiên, tớ không biết. Tiên Sở Sở thổn thức không thôi, đứng ở lớp trường bạn tốt viên bảo, nếu bạn gái không được cậu thử tìm bạn trai xem sao. Lục Vĩ Nhiên lạnh lườm liếc cô một cái. Mày cậu là con gái nên tới bỏ qua, nếu không tới nó sớm đánh cậu rồi. Tiên Sở Sở ba chấm. thì thật có lúc Lục Bỉ Nhiên cũng cảm thấy người đàn ông đến thần bí, đi cũng thần bí kia, ngay cả kết tên thật đều không dễ lại, trong đầu cậu cứ như một dấu chân chim học trên tuyết. Thời niên thiếu, mấy năm đó đối với cậu dài như một đời, mà khi cậu bước tiếp lại phát hiện mấy năm đó cũng chỉ là một khoảng ngắn ngủi thoáng qua trong sinh mệnh mà thôi, không có gì không thể vượt qua. Chỉ là hiện tại cậu vẫn chưa thể quên được e rằng e rằng sau này sẽ quên mất Bàn Cung Phong thấy người đã đưa tới cửa lại bị cậu không lưu tình đuổi đi, cảm thấy thật không bằng cầm thú, cô gái tốt như thế mà từ chối, Lục Vũ Nhi nói: "Hiện tại em không có tiền cũng không có thời gian yêu đương, trước tiên lập nghiệp sao mới thành gia, hơn nữa điều kiện của em, em từ dưới quê lên, không nhà không xe, còn phải phụng dưỡng ông nội nữa, còn không phải làm lỡ con gái người ta sao?" Bàn Cung Phong nở nụ cười, "Cậu lơ sà quá." Lục Vũ Nhi đang nghĩ. Các anh mấy anh đừng có làm mai cho em nữa, bạn cùng phòng cười ha ha, bọn anh vì muốn tốt cho cậu, cậu cũng không cảm kích. Cảm ơn các anh đã quan tâm em, nhưng Lưu Phi Nhi thở dài, trước đây em rất thích rất thích một người. Trước khi hoàn toàn quên người ấy, em sẽ không nói chuyện yêu đương, nếu không bất kể là đối với em hay là đối với cô gái, điều là cách làm vô cùng thiếu trách nhiệm. Với Phương nghe đến kinh ngạc đến nỗi tang thuốc cũng quên dập, cậu, cậu nghiêm túc như vậy là làm gì? Chỉ là in a relationship mà thôi." Lục Vĩ Nhiên, yêu đương vốn là chuyện nghiêm túc, yêu thích thì thoải mái, sinh hoạt để cẩn thận, cũng không hiểu sao mấy người có thể tùy tiện nói yêu một người nào đó. Phải suy nghĩ cẩn thận mới có thể quyết định. "Cậu quá quan trọng vấn đề, bọn họ cười khuyên Lục Vĩ Nhiên, "Tiểu Lục, cậu rõ ràng có khuôn mặt kiểu hoa hoa công tử, nhưng tác phong lại nghi thờ." cậu tư thập niên 60 xuyên tới sao? Ha ha ha ha. Anh quên cậu có cơ hội vẫn nên yêu đương nhiều một chút, đừng suy nghĩ nhiều, hiện tại còn ai vừa gặp đã chạy đi kết hôn đâu, chuyện tương lai cũng không nói chắc được, coi như sót phó bản thăng cấp lại đi đánh chủ tuyến, làm ít mà hiệu quả nhiều, cậu thành thật như thế, có khi thành tiếp bạn hiệp không chừng. Bị người ta lừa chết, cậu nếu cứ như thế, nhất định sẽ là người cưới vợ trẻ nhất trong vòng của chúng ta. Lục Bỉ Nhiên ba chấm. Lục Bỉ Nhiên tham gia võ xã, tuy rằng thành viên ít ỏi, nhưng vẫn xin được một phòng để hoạt động. Mỗi ngày cậu đều mặc đường trang, luyện bộ bát quái quyền sức khỏe học được kia. Tập mấy năm cũng coi như ra hình ra dạng, cậu trải qua chủ công việc để kiếm tiền sinh mặt, làm gia sư, phát tờ rơi, lòng nhất chính là ở một cửa hàng hoa, trời nắng gắt, vang buổi bóng trời, cái khắp thành phố Giao hoa hoa. Cái này là cố ý, cậu nhớ Lưu Thành đặc biệt nhắc nhở cậu không được đến làm thêm ở tiệm hoa. Khi đó cậu còn cảm thấy rất kỳ quái, cho tới bây giờ cũng không nghĩ ra được nguyên nhân. Đây là chuyện đặc biệt, Lưu Bỉ Nhi rất muốn biết lý do, chỉ là chưa bao giờ gặp lại Lưu Thành. Anh ấy hiện tại ở đâu, đang làm gì, hòa hảo với người trong nhà chưa, ngày thường sống vui vẻ không? Tuổi anh ấy không nhỏ, chắc đã có người yêu rồi. Có phải là, có phải là đã kết hôn rồi? Mới khi nghĩ tới điều này, Lục Phi Nhiên vẫn lưu chua xót thổ sở. Ánh mắt đã qua 3 năm, thời gian tiểu thành trời đi, đã vượt quá những ngày bọn họ quen nhau, cao cao hơn 10 cm, cần một độ, bây giờ cũng phải bắt đầu tìm việc. Lục Phi Nhiên dự định phát triển ở thành phố A, mục tiêu là một doanh nghiệp kinh doanh hàng đầu cực kỳ phát triển trong mấy năm qua. Người sáng lập trước kia là người thừa kế công ty bách hóa tiểu thị. 5 năm trước dùng ánh mắt độc đáo mở dịch vụ mua sắm trực tuyến. Kết hợp sáng nghiệp cũ, sự nghiệp tiến một bước rộng rãi trên toàn quốc. Thầy giáo nói công ty này rất có triển vọng, giới thiệu cậu đến thử. Lục Vĩ Nhi muốn làm lập trình viên, nếu có thể vào đây thì quá tốt. Song công ty này tiến triển rất nghiêm ngặt, mặc dù thành tích của Lục Vĩ Nhi tốt, nhưng vẫn không tin tưởng bản thân cho lắm. Thực tập năm thứ 4, Lục Vĩ Nhi gửi CV, ngượng ngùng nói với bạn cùng phòng, nói không chừng là tự chuốc lấy nhục, không ngờ lại một đường thẳng tới vòng phỏng vấn. Vị ủy viên nhìn ảnh trên bảng CV, thanh niên mi một như họa, thân tú giống như được bạch sơn thác thủy tạo ra, khiến người khác vừa nhìn liền không dời nổi mắt. Người bên cạnh liếu xíu, Photoshop. Thời sao bây giờ, nam cũng phải PS ảnh, chậc chậc, người kế tiếp, Lục Vĩ Nhiên, cửa bị đẩy ra, một thanh niên mặc tây trang màu xám bạc nghiêm trang đi vào, lúc cậu ngẩng đầu lên, mọi người không hiện mà cùng im lặng. Phương Úy Nhiên phản phất nhìn thấy một bức tranh sơn thủy từ từ cuộn mở ra trước mặt. Nó giống như được vẽ màu, trở nên bừng bừng sức sống, không ổn, hoàn toàn thuộc kiểu y thích. Theo thường lệ hỏi vài câu, Lục Phỉ Nhiên đều bình tĩnh trả lời. Phương Úy Nhiên lật qua lật lại lý lịch của Lục Phỉ Nhiên, thành tích thi viết số 1, liên lơ đảng nhìn đến cục nan hiếu, hứng thú hỏi cậu, nan khí của cậu là bá quái trưởng. Mấy người bên cạnh hấp giọng chụm đầu ghế tay, "Ôi, bá quái trưởng" cố gắng hình như cũng là đánh bắt quái trưởng nhĩ. Ừ. Lục Vĩ Nhiên gật đầu. Dạ. Có thể biểu diễn một chút không? Lục Vĩ Nhiên rung lên liền gật đầu. Được được. Cậu đứng lên trong thoáng chốc hơi ngẩn ngơ như là nghĩ đến cái gì, cứng đờ lùi về sau một bước, kết quả suýt chút nữa vấp vào ghế, Phương Uyên Nhiên mỉm cười, không cần thẩn trương. Lục Vĩ Nhiên hai má hơi đỏ, xin lỗi. Quần áo quá tuyệt trọi, tôi có thể cởi áo khoác xuống không?" Vư Huý Nhiên gật đầu, "Có thể." Lục Phỉ Nhiên đứng lên, cởi bỏ vết khoác trên lưng ghế, kéo cà ra vá xuống, cởi thêm một nút áo, tới cả nút áo trên cổ tay rồi xắn ống tay áo lên. Vì quần áo vẫn có chút vướng víu nhưng vẫn miễn cưỡng đánh trọn bài quyền một lần, cuối cùng thu dưỡng thở ra, "Cảm ơn." Lục Phỉ Nhiên có chút mệt mỏi, cảm thấy bản thân bởi vì căng thẳng mà tay chân cứng đờ. Thật ra cũng không tốt lắm Những người phỏng vấn lại kịch liệt vỗ tai bớp bớp Xem bị nhân mua vỏ như nước chảy mây trôi Thật sự là quá hưởng thụ Được rồi, đã bất vả cho cậu Nếu như có tin tức Chúng tôi sẽ thông báo cho cậu trong vòng 2 ngày Lục tỉ nhiên nắm lấy cà ra vát và áo vét đi ra ngoài Bạn học đi cùng cậu đang đợi bên ngoài Thấy cậu đi ra thì giật mình Tiểu Lục, tại sao quần áo cậu lại sọc sợ tị Cậu ở bên trong trải qua cái gì Bạn họ đã làm gì cậu Lục tỉ nhiên ba chấm Ngày thứ hai, Lục Phí Nhiên nhận được điện thoại, thông báo cậu đã qua vòng phỏng vấn. Dương 28 Gặp lại không quen Lưu Vân Chi ngồi ngay ngắn, cao lãnh hấp cầm với Thiệu Thành. Thiệu Thành, mày lại đây, mẹ có chuyện muốn nói với mày. Thiệu Thành dứt mai suy nghĩ một giây, đại khái đã biết là chuyện gì. Anh đi qua, bắt đất dĩ mà tha tiếc nói. Mẹ, con thật sự rất bận, không rảnh nói chuyện yêu đương. Lưu Vân Chi rắc đầu, mẹ không ép mày nói chuyện này, Thiệu Thành hỏi. Mẹ, con thật sự rất bận, không rảnh nói chuyện yêu "Thật không phải?" Lưu Văn Chi gật đầu, "Ừ, Thiếu Thanh ngồi xuống sofa đối diện bà, chăm chú lắng nghe. "Vậy thì là cái gì?" Lưu Văn Chi vẻ mặt đau xót hỏi, "Mày, mày nói thật với mẹ đi, thằng nhóc này mẹ biết lòng tự trọng mày cao, khó nói." Thiếu Thanh hoàn toàn không nắm được manh mối gì, "Còn có cái gì khó nói?" Lưu Văn Chi từ nhìn chăm chú vào đứa con trai bảo bối, bàn vẻ mặt từ ái bao dung, vô giác ẩn những bi thống. "Mày không cần giạt mẹ." Mấy năm nay, bạn gái mẹ không có, bạn trai cũng không. Lúc trước mẹ không chú ý tới là mẹ không tốt, nên mới sớm nghĩ đến mới phải. Mẹ còn giới thiệu đối tượng, nhất định đã kích mẹ. Ai? Hiệu Thành càng nghe càng cảm thấy không đúng. Từ từ đã, mẹ. Lưu Vân Chi vạn phần ân cần hỏi, có phải chỗ kia của mẹ không được, nếu có bệnh, chúng ta phải trị sớm. Hiệu Thành vừa buồn cười vừa tức giận, không phải, mẹ, con rất tốt. Lưu Văn Chi rất không tin, "Đừng gạt mẹ, mày không được dấu bệnh sợ thầy. Đã lúc nào rồi con sĩ diện? Thiếu Thành, năm nào con cũng kiểm tra sức khỏe, mẹ có muốn xem kết quả không?" Lưu Văn Chi vẫn không tin cho lắm, "Tại sao mày lại thanh tâm quả dục như vậy? Chẳng lẽ định xuất gia sao? Mẹ không ép mày kết hôn, tuy mẹ cũng chỉ hơi lo lắng, nhưng mày như vậy thực sự rất kỳ quái, rốt cuộc là tại sao? Cũng đã 5, 6 năm, bên cạnh đừng nói một cô gái, cả một con mèo cái cũng không thấy." A, Nam cũng thế. Thiếu Thanh xoa xoa thái dương đau đau thở dài, "Con thật sự đừng có nói dối là vì công việc, mẹ còn không hiểu mày, một nửa là vì công tác, một nửa là vì lục tỷ Nhiên, thân thể dục vọng gì đó vẫn không chế được. Chút vỏ con ấy cũng không đè nén nổi làm sao bàn được chuyện lớn?" Thiếu Thanh nghĩ nghĩ, "Vẫn nên nói rõ thì hơn, năm đó con rất thích người kia, con chưa thể buông xuống được, mẹ cho con thêm chút thời gian nữa được không?" Chưa buông được sao? bà nói: "Này, có một chuyện mẹ vẫn chưa rõ, mày bị đá hả? Vốn là cũng đã tiến triển đến giai đoạn ra mắt người nhà rồi mà." Thiệu Thành lắc đầu, "Không phải em ấy đá con mà là con không thể liên lụy em ấy nữa." Nhưng mà dù vậy, Thiệu Thành vẫn phải nhận, con người không thể mãi vướng mắc quá khứ. Trời trớn nhỏ đã mấy năm, Thiệu Thành vẫn luôn khắc chế không nhìn, không nghe, không tiếp cận, hoàn toàn tránh tiếp xúc đến chuyện của Lục Bỉ Nhiên. Anh biết chỉ cần liếc mắt một cái, sẽ càng không thể vãn hồi. Tiểu Thành nghĩ, nếu anh đã buông tha Lục Vĩ Nhiên thì cũng nên buông tha chính mình. Anh không nghĩ sẽ cô đơn chết đi, anh sẽ tìm một bản đời, chỉ là cho tới bây giờ, con chưa gặp được người thứ hai giống Lục Vĩ Nhiên khiến anh động tâm. Tiểu Thành ngồi chỗ có rèm che phía sau xe, trên đường sốt nghĩ khép mắt lại nói với thư ký, tôi ngủ một lát, đến nơi thì gọi tôi dậy. Anh lại nghĩ, Lục Vĩ Nhiên là độc nhất vô nhị, trên đời này làm gì có Lục Vĩ Nhiên thứ hai, có lẽ mình nên hạ thấp yêu cầu. có thể cùng nhau sống qua ngày là được rồi. Cũng có lẽ vì hôm nay nói chuyện phiếm với mẹ, có lẽ là công tác quá mệt mỏi hoặc là nhiệt độ điều hòa trong xe hơi thấp, Kiều Thanh mơ một giấc mơ ngắn, thấy mình lái xe lao đi, phía sau truyền đến tiếng khóc cầu xin, "Anh, anh đừng đi, đừng không cần em." Anh ngước nhìn kính chiếu hậu, thấy Lục Bỉ Nhiên đuổi theo phía sau xe, liều mạng chạy về phía anh, "Em không bao giờ nói thích anh nữa." em cũng không chọc giận làm anh chán ghét, anh đừng bỏ em." Lục Phi Nhiên chạy theo không kịp, ngã nhào trên đất, "Xin lỗi, xin lỗi." Điển Văn vừa lo lắng vừa đau lòng, anh hối hận muốn dừng xe lại, nhưng mặc kệ anh phanh thế nào, xe cũng không dừng được, tốc độ một chút cũng không giảm cứ tiếp tục lao đi, bỏ Lục Phi Nhiên càng ngày càng xa, cho đến khi bóng dáng cậu biến thành một chấm nhỏ rồi biến mất không thấy. "Thiếu tổng, thiếu tổng, thế rồi, tỉnh lại đi." Tiểu Thành mở mắt ra, nhìn thấy thư ký đang chăm chú nhìn mình. Ừ, tôi biết rồi, cảm ơn. Thư ký hơi sợ hãi mà tránh đường. Lúc Thiếu tổng chưa tỉnh, cô thấy anh cau mày đau khổ, nhưng vừa tỉnh lại đã khôi phục bộ dáng sắc sép thường ngày. Tiểu Thành sải bước vào cửa lớn công ty, người bên cạnh nhanh chóng nhường đường, "Chào Thiếu tổng, chào Thiếu tổng." Như Phúc Chí Tâm Linh, Tiểu Thành cảm giác được một tầm mắt rất đặc biệt, anh vô ý mà liếc một cái. Cách đó không xa, một đám người đang đứng trước thang máy. có một thanh niên đưa linh về phía thang máy, tầm mắt xuyên qua đám người mà nhìn anh chằm chằm. Cho dù đã qua 3 năm, cả kiểu tóc cùng trang phục cũng khác nhau nhiều, thời gian 3 năm đủ cho một thiếu niên lộng xác thành một thanh niên, nhưng Tiểu Thành vẫn lập tức nhận ra đó là Lục Thiên Diên. Ho hấp Tiểu Thành ngừng một giây, nhưng trên mặt một chút biểu tình cũng không có, bước chân cũng không thay đổi, anh thu hồi tầm mắt, làm bộ như cái gì đều không thấy. Mắt không chớp tiếp tục đi tới, anh nghiêng đầu sang chỗ khác, không ngừng nói chuyện với thư ký, bàn giao đủ mọi công việc, sau đó lập tức đi vào thang máy riêng dụng. Trước khi cửa thang máy đóng, Tiểu Thành nhìn thấy Lục Vĩ Nhiên, sải bước nhanh về phía này. Người đứng bên cạnh bắt cánh tay của cậu lại, Lục Vĩ Nhiên mắt cũng không chớp, đi nhanh về đây. Tiểu Thành nhăn mày, giống như thờ ơ xem Lục Vĩ Nhiên như người xa lạ. Khi cửa thang máy chậm rãi khép lại, Tiểu Thành nhìn ánh mắt Lục Vĩ Nhiên là cuối nương tâm đến mức khiến anh không đành lòng ngẩn tâm. Thiệu Thành dấu bàn tay đầy mồ hôi trong túi áo, người vừa rồi là ai? Trong lòng thư ký lộp bộ một cái, yên lặng mặc niệm cho Lục Vĩ Nhi ba giây. Thằng nhóc này đang làm cái gì vậy? Muốn biểu hiện trước mặt ông chủ sao? Chợt giận, nhiêu tổng không sao, chợt giận Thiệu tổng, muốn trải nghiệm cảm giác điện giật à? Đào thực tập sinh mới tới. Thiệu Thành cố muốn bảo thư ký quay lại tra một chút. "Hả? Cô biết?" Thư ký hĩ bụng Tự nhiên biết chứ, tiểu thịt tươi đẹp trai như vậy, ngày đầu tới công ty đã truyền khắp ngốc ngách Vâng, đây là Lục Tỉ nhiên, sinh viên năm tư của Đại học A, vừa mới vào công ty thực tập được một tháng Hiệu thành phiền não thóc nhậm lòng bầm Sau lời tuyển nghe máy vào Xong rồi, khó khăn lắm mới có một tiểu thịt tươi đến công ty, thế mà bị rủi biệt Vì nhìn tóng tay nhiều hơn một cái Đáng thương, thật đáng thương, thư ký vô cùng thương cảm cho Lục Tỉ nhiên Nhưng ngoài miệng vẫn biết nghe lời nói "Muốn đổi việc câu ấy ạ, tôi đi thông báo bộ phận nhân sự." Hiếu Thành lễ lại tinh thần, "Không cần, chẳng lẽ anh giống rồi tổng tài độc tài không nói lý lắm sao?" Anh nhìn hướng qua thư ký, hiểu rõ phản ứng của mình khiến người khác hiểu làm cái gì, không khỏi rẽ tiếp một tiếng. "Tôi không có hẹp hòi như vậy, tôi chỉ có hơi thấy kỳ lạ thôi, cũng không có gì, coi như chuyện này chia sẻ ra cũng không cần làm khó người trẻ tuổi." Thư ký khá dịu giọng, "Tại sao thiếu tổng đột nhiên tốt thế?" Lục Nghĩa Nhiên khất hồn là phách Một thực tập cùng đã tới cậu, kéo cậu lại gần nhỏ giọng, "Này, Lục Phỉ Nhiên, tất cả mọi người đang nhìn cậu kìa." Lúc này, hồn Lục Phỉ Nhiên mới quay về xác. Đôi mắt xung quanh thì nhận được không ít ánh mắt như nhìn kẻ thần kinh, mới thấy xấu hổ, "À, thật ngại quá, xin lỗi. Đi thôi, nãy cậu bị gì thế? Buổi theo cái gì?" đồng nghiệp hỏi, Lục Phỉ Nhiên lắc lắc đầu cũng không giải thích, họ quay lại thang máy xếp hàng. Bên cạnh có người cười nói, Cậu nhìn thấy thang máy bên đó, mới muốn đi hả? Đó là thang máy chuyên dụng của Thiệu Tổng. Lên thẳng văn phòng tầng 17, chúng ta không thể đi được đâu. Thiệu Tổng Lục tỉ nhiên cảm thấy rất tò mò. Ngay cả Thiệu Tổng mà cậu cũng không biết à, tuy Thiệu Tổng không hay lộ diện trước truyền thông. Tôi biết ông chủ họ Thiệu, nhưng tên đầy đủ là gì vẫn chưa ai nói cho tôi biết. Anh biết không, có thể nói cho tôi biết tới. Lục tỉ nhiên hỏi. Đẹp trai lại còn cười hoài nhã, mị lực nghe này ai có thể ngăn cản, đối phương biết điều gì nói xa hết. Biết chứ, duy nhất một chữ thành, thành trong cô thành, thiệu thành. Lục tỉ nhiên sử sốt, nhưng nghe được thứ bất khả tư mị. Tổ cuối đầu nhìn cánh tay của mình, thư không mà nắm một chút, như bắt được cái gì đó, lại như không bắt được gì cả. Lưu thành, thiệu thành, ha <cười> ha, tích, thang mái dừng. Dương 29, tức không chịu nổi. Thiếu Thanh trộm nhìn tư liệu của Lục Bỉ Nhiên, anh đặc biệt buồn bực. Lục Bỉ Nhiên không phải học nông sao? Đời trước chính là chọn nông nghiệp mà, kết quả Thiếu Thanh vừa thấy sơ yếu lý lịch của Lục Bỉ Nhiên, cô kia ngành thế mà lại công nghệ thông tin. Đây là vì sao? Thiếu Thanh nhiễu mặt trầm mặt, đầu ngón tay gõ gõ trên mặt bàn. Suy nghĩ hồi lâu, trong đầu Thiếu Thanh chợt hiện ra khuôn mặt nghi thơ thời niên thiếu của Lục Bỉ Nhiên, ánh mắt lấp lánh tràn đầy sùng bái. Anh là là hacker phải không? Chớ không? Tại là bởi vì mình chứ. Thiếu Thành dựa vào ghế vân về cây bút, soi soi thác dương trướng nào, ánh mắt không tiêu cự mà rơi trên góc phòng. Mấy đóa Phật đầu thanh trồng trong chậu sứ Thanh Hoa đang trên bàn, nằm bằng gỗ tử đàn được chăm sóc tỉ mỉ, cao ngất lại xinh đẹp, mấy bông hoa trắng tròn như cục tuyết đang nghiêng nhác nghiêng đầu về phía cửa sổ sắt đúc để hấp thụ ánh nắng mặt trời, làn đóa hoa xòe rộng ra. Trong đầu Thiếu Thành không tự chủ được mà nhớ lại cuộc gặp gỡ ngày hôm qua với Lục Phi Nhiên. Em ấy cao lên không ít, phát một thân tây trang màu xanh sáng, trên người vẽ một đường gác lưng mảnh mai. Tôi chơn dài gọi là thanh lãnh cấm dục, anh nghĩ đến chảy cả nước miếng. Dựa cứ vào thông tin nhận được của thư ký, hình như Lục Vũ Nhiên rất nổi tiếng tại công ty, bởi vì loại sói ca cấp bậc này thật sự quá khó tìm. Thiếu Thành mở ax nhỏ, tròm vào diễn đàn công ty. Anh rất ít khi dạo khu hậu hoa viên này. Cho mẫn tượng thì đó là nơi một đám người nhàn rỗi, tám những thứ nhảm nhí như mua sắm, đồ ăn, trang phục này nọ, mới vừa vào đã thấy mấy bài viết đầu tiên. Các chị em có thấy câu lập trình viên mới tới của bộ phận kỹ thuật không? Tiểu Thanh nhìn tiêu đề này, mí mắt giật một cái liền click vào. Đầu tiên dám hai tám ảnh chụp của Lục Vĩ Nhiên, một tấm là ảnh hồ sơ, một tấm là ảnh chụp hàng ngày, một tấm thì nghiêm chỉnh thanh tú, còn tấm thường ngày dường như là ảnh mười mấy lập trình viên của bộ kỹ thuật đứng cùng một chỗ. Lục Phỉ Nhiên rõ ràng ở sát liền, lại tạo cho người khác cảm giác chúng tinh phủ nguyệt đi đến không rời nỗi mắt. Với ảnh chụp Lục Phỉ Nhiên còn có một ít thông tin cơ bản, trường học, tuổi tác, chuyên ngành, các tài khoản Weibo, WeChat. Ở dưới đủ loại comment, kết hôn chưa, có bạn gái chưa, tiểu bạch kiểm, sao nghe mùi chua đâu đây, đẹp trai quá, nhưng công bố thông tin đời tư của người khác như vậy không tốt lắm đâu. Có bạn trai chưa, Thiệu Thành quy lạnh. Anh lại dùng quyền hành cao nhất trực tiếp xóa bài, còn đem tài khoản của chủ post cấm ngôn 3 tháng tội danh xâm phạm riêng tư của người khác. Đương nhiên trước khi xóa, Hiệu thành đã lưu ảnh đầy đủ, dùng tốc độ ánh sáng tạo một cái acc nhỏ follow Weibo của Lục Tiểu Nhiên, còn đặc biệt thiết lập giới tính là nữ. Anh không nhìn được Weibo của cậu, đầu tiên quét qua một lần, cảm thấy cậu vẫn sống rất vui vẻ, ảnh chụp ở trường hoàn toàn không giống mấy phong cách tây trang rẻ tiền ngày hôm qua anh nhìn thấy. Lúc đi học, Lục Vĩ Nhiên rất bình thường, là trạng nam điển hình của khoa, lôi thôi lếch thếch, không chút thu hút, quần bò áo phông, cộng thêm đôi kính to, nhưng trong mắt Hiệu Thành vẫn rất nhây ngu đáng yêu. Đầu tiên là tái ảnh về, anh một chút cũng không phát giác bản thân giống như kẻ tuyệt vọng trên sa mạc rốt cuộc gặp được cam tuyền không ngừng uống. Lại sốt một cái, giấy ra một tin quay vô mới, Lục Vĩ Nhiên bắt một đoạn thơ Em không quan tâm anh bao nhiêu tuổi, em chỉ muốn biết vì tình yêu, vì những ước mơ và vì một chuyến phiêu lưu, anh có dám liều mình như kẻ ngốc không?" Thiệu Thành sử sốt một chút, cô nhiệt đem bản đầu óc rối cục, khẽ chút thanh tĩnh một chút. "Thiệu Thành à, Thiệu Thành, mày phải nhớ kỹ mày không thể tiếp tục nghe mấy nữa." Lục Phỉ Nhi tắm rửa xong, kia quấn khăn tắm ngang hông, cô mở ra tủ quần áo lấy quần áo cho sử sốt. Ai khái từ lúc chào đời tới giờ Lần đầu tiên nghiêm túc đánh giá tủ quần áo của mình, cậu chợt phát hiện ngoài mấy bộ tây trang cũng không có bộ nào để mặc ra ngoài, tất cả đều là áo sơ mi, áo phông, quần bò hàng vỉa hè. Trước đó tổ trưởng kỹ thuật đã nhắc nhở cậu rằng công ty không có cấp xe diệt quản trang phục, không cần mặc tây trang thường xuyên. Lúc ấy cậu đương nhiên phát hiện quả thật đồng nghiệp đều mặc thường phục. Nếu không gặp Hiệu thành, cậu sẽ ăn mặc như lúc còn ở trường, có thể tóc mái xõa xuống hoặc lười biến thì trực tiếp cắt đầu hối rua, sau đó mặc áo phông, quần thụng, mang vài giày. Trước kia Tạ Khôn có nói với cậu, cho dù là con trai cũng phải chăm chút cho mình. Lục Vĩ Nhi bỗng nhớ đến bản thân đã từng hùng hồn đầy mỹ lệ, mặc kia vậy rất thoải mái, có sao đâu, sạch sẽ là được rồi. Lục Vĩ Nhi chợt nhớ tới bộ dáng tiểu thành hôm nay, dáng người cao lớn, mặc một bộ tây trang đen, từ sợi tóc đến mũi dài đều rất cẩn thận tỉ mỉ, khuôn mặt lạnh lùng giống như tượng Lúc quay đầu tầm mắt vô ý lướt qua bên cạnh mình, lúc ấy trực tiếp xông lên, không để ý, bây giờ trở về mới nhớ tới ánh mắt hiu hằn. Cậu thấy vô cùng xấu hổ lẫn hoảng loạn. Rốt cuộc từ từ sau mình đã dám xông lên vậy. Lục Vĩ Nhiên nhìn mình trong gương có chút bối phục hành động lúc đó. Còn cái bộ dạng xấu xí hiện tại, nghĩ nghĩ, Lục Vĩ Nhiên lột loại tủ quần áo, giày một lần nữa. Cảm thấy tuyệt vọng như trước kia quá vô tri vô giác. Nhưng 20 năm nay cậu đều như thế, tập tức học cách ăn diện quả thật vô cùng khó khăn. Cậu vội xem tiền tiết kiệm muốn mua sắm quần áo giày dép mới, nhưng căn bản không biết mua ở đâu, một giải hiệu cậu cũng không biết. Nên làm cái gì bây giờ, hỏi ai mới tốt đây, kịp không? Lúc viện nhiên phát điên lấy tay cào tóc. Hồi lâu sau mới tỉnh táo lại, phát hiện cảnh tượng trong phòng như có cuồng phong quét qua, giống như tâm tình bây giờ của cậu. Cậu da hai chân nằm ở trên giường, bất thần nhìn điên trừng. Tuy rằng liếc mất một cái cậu đã nhận định người kia chính là Lưu Thành, nhưng hiện tại cẩn thận ngắm lại, dường như rất khó tin. Người kia trong trí nhớ của Lục Vĩ Nhiên, tuy bất hạnh, nhưng vẫn không ngừng vương lên. Là một người đàn ông không để ý, vụi bẩn, vẫn ngồi chồm hởm trên mặt đất. Dịu dàng chơi chở cho một đó hoa, chứ không phải khí thế phóng khoáng trong sảnh hôm nay. Sấm rờn gió cuốn, uy nghi, oai phong như một vị quân chủ độc tài, thật khác một trời một vật. nghĩ tiếp, Lưu Phí Nhiên lại nhớ cảnh Thiếu Thành mang tây trang giày da, thơm người tiến vào chiếc xe hơi sang trọng, lại nói khi đó cậu vẫn luôn không dám đi điều tra, vì đi sao một lu thành bình thường như trước lại nh nh giống biến thành vô dáng giàu sang như vậy. Hiện giờ nghĩ tới, cậu từng tưởng tượng Thiếu Thành chỉ là kẻ tầm thường, hết là một trò hề. Anh từ đầu đã là công tử nhà giàu Thiếu Thành rồi. Năm đó rốt cuộc là tại sao lại gạt cậu? Ai sẽ là đột nhiên xông vào cuộc đời của cậu, đối tốt với cậu, rồi lại đột nhiên không từ mà biệt. Trong lòng anh ấy, mình rốt cuộc là cái gì? Hôm sau giữa trưa, Lưu Vĩ Nhiên vào căng tin ăn cơm, cậu tìm được một bàn trống ngồi xuống, cúi đầu nhìn bản thân, đại khái là ăn mặc rất kim túc, nhưng cậu không sẵn đi mua quần áo mới, gần đây chỉ có thể đổi mấy bộ tây trang. Đang buồn chù, Khương Úy Nhiên thình lình xuất hiện, "Cậu ngồi chỗ này không?" "Không có, giám đốc phương." Lưu Vĩ Nhiên nói. cô quan sát Phi Úy Nhiên, anh ta cũng mặc tây trang dày dặn khiến cho Lục Phi Nhiên sinh ra vài phần hảo cảm với đồng minh. Vỗ vai Phi Úy Nhiên rất cao, đều kính viền bàn nhã nhặn, thân thiết cười, người này làm việc thế nào rồi, mới vào công ty chắc mệt lắm, nhất là chuyên ngành cá cẩu, nên chưa. Lục Phi Nhiên nhanh chóng đáp lời. Không có không có, tốt lắm ạ. Phi Úy Nhiên còn nói, "Tôi và tổ trưởng của cậu có nhắc đến cậu, ông ta khen cậu trước mặt tôi." Hèn một Lục Chí Nhi ngại ngùng đứng lên, yên lặng cảm khái, dám nóng phương quá niệm nở dễ gần, hương ý nhiên cười, nếu có gì không hiểu cũng có thể hỏi tôi. Lục Chí Nhi cảm động, cậu muốn hỏi Thiệu Thành tới căn tin ăn cơm không? Bình thường ở đâu mới gặp được anh, nhưng làm sao có thể hỏi đây? Buổi chiều tổ trưởng tìm Lục Chí Nhi, nói tối nay muốn dẫn cậu đi ăn cơm cùng. Lục Chí Nhi có chút thấp thỏm, cô có thể hỏi là đi chỗ nào không? Tổ trưởng cười. Nói có một nhà hàng nổi tiếng trong thành phố này Thật sự thì ăn cơm, bọn họ đều mang đồ đệ, theo học hỏi Tôi cũng phải mang một người chứ Mặc dù cậu hơi ngốc, nhưng vẻ ngoài cũng không tệ lắm Hơn nửa giám đốc vương vừa nhìn rồi, cũng rất thích cậu Lục Thủy Nhiên và tổ trưởng đến, trong phòng đã có người Thiệu Thành vốn đang đùi giỡn với Nhiêu Tân Châu Vừa mới quay nhìn trưởng ban kỹ thuật thì thấy Lục Thủy Nhiên đi ngay sau xích chút nữa ngậm rộ bị phun ra ngoài Để tránh đụng mặt Lục Thủy Nhiên ăn hôm nay còn đặc biệt tan tạm sớm. Lục Phỉ Nhiên cũng sửng sốt, cậu ngồi kế tổ trưởng đối diện với Thiệu Thành, tổ trưởng cười ha hả, "Chào Thiệu tổng." Thiệu Thành giả bộ như không có việc gì, lảo lôi tới trẻ nhà, trên được kẻ xe. Khóe mắt Thiệu Thành vô ý thoáng qua Lục Phỉ Nhiên, liền giật đám kinh hồn, trên mặt không tỏ vẻ gì, nhưng nội tâm lại điên cuồng vận sóng. Lục Phỉ Nhiên vẫn luôn cúi đầu, không biết ta suy nghĩ cái gì, cũng không thấy rõ biểu tình. Thiệu Thành bỗng nhiên cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Anh lết cớ, cổ tay áo bị bẩn đứng dậy đi toilet Thiệu Thành dùng sức lao bạch sù đỏ chính trên áo Nhưng lao thế nào cũng không hết, càng khiến tâm phì ý loạn Khuôn mặt gương quan sáng lạng của lục thiếu nhiên hơn 3 năm trước lại xuất hiện trong đầu Anh, lát nữa, anh chờ em ở đây đi, em thiên xong sẽ tới tìm anh Anh, dòng nói trong mộng chân thành xuất hiện Thiệu Thành ngước mắt lên, nhìn thân ảnh phản chiếu trong gương, lục thiếu nhiên mở cửa bước vào em nên gọi anh là Lưu Thành hay là Thiệu Thành? Thiệu Thành cũng bội phục cái dũng sức tùy cơ ứng biến của mình lúc đó, rõ ràng là tim đập điên cuồng. Nhưng vẻ mặt chỉ chút mơ màng, sau đó không xác định quay đầu, nghi hoặc lại xa cách hỏi, "Cậu nói chuyện với tôi à?" Lục Nghị Nhi ngẩn ra, nhất thời không biết nên nói tiếp như thế nào. Thiệu Thành đem khăn ném vào thùng rác, rách cổ tay lên, hướng về phía cửa, nói với Lục Nghị Nhi, "Phiền cậu nhường đường." Lục hỷ nhiên nghĩ đến mấy chuyện hai ngày nay, hỏi thăm được. Thiệu gia có rất nhiều sự tình, không tính là bí mật. Tuy không công khai bàn bán, nhưng miệng truyền miệng, nên cũng không ít người biết. Ba Thiệu Thành, mẹ kế, mẹ kế sinh em gái. Năm năm trước vì mẹ kế chăm ngồi hãm hại, nên Thiệu Tổng bị ba mình rủi khỏi công ty. Từ đó mới tự thân ghi dự sự nghiệp. Tuy quan hệ với mẹ kế không tốt, nhưng Thiệu Thành là rất yêu thương em gái cùng cha khác mẹ với mình. Mẹ ruột Khi 3 năm trước đã tái hôn, lúc tôi học sơ trung thì ba tôi tái hôn. Tôi làm ba tức giận đuổi ra khỏi nhà. Khi thật cũng không phải cái chuyện gì xấu, mẹ tôi muốn tái hôn. Tuy quan hệ giữa tôi và mẹ kế không tốt lắm, nhưng tôi rất thích em gái. Tuy sự thật so với tình huống của Lục Tỷ Nhiên tưởng tượng khác nhau một trời một vực, nhưng như những chuyện trải qua đều giống nhau. Nam đó tiểu thành dấu cậu rất nhiều chuyện, nhưng không phải không có lợi đối thật. Gớp đến như thế, lục tiểu nhiên cảm thấy triệu thành quả thật. Còn chiếu viết lên mặt, tôi chính là lưu thành năm đó không từ bà biệt. Mẹ, còn giả bộ không biết, xem cậu là thằng ngu à. Vẻ mặt lạnh lùng của triệu thành giống như tưới thêm một cơ áo dầu sôi vào lửa giận trong lòng của lục tiểu nhiên, khiến lửa cháy, nhái mắt vùng lên tới đỉnh điểm. Cậu ba bớt thành hai, tiến về phía trước. Trường 30, Dây Dưa Không Ngừng Ngay tại thời điểm Lục Vĩ Nhi nhăn tay chạm tới Tiểu Thành, kia thanh thuần thế xuất chứng đẩy ra, Lục Vĩ Nhi sững sốt, mắt mái quét miệng Trình Tiểu Thành, nhanh chóng lùi thứ hai tiên trưởng. Chân Tiểu Thành linh hoạt xây nửa bước, một cú va chạm, Lục Vĩ Nhi cảm thấy khí lực trên người mình đều rút hết, sau đó đàn hồi trên người mình, khiến cậu lão đạo lùi lại mấy bước, thiếu chút nữa té ngã, khó khăn mới có thể đứng vững. Bà họ Dao thủ bất quá chỉ trong cái nháy mắt, Lục Vĩ Nhi vịnh một rửa tay, ổn định thân hình, câu ngẩng đầu Nhìn đến Thiệu Thành vẫn như ngọn núi sườn sử, trắng giữa cửa Mặt Thiệu Thành bị một tầng bóng bao trùm Khiến cho người ta không thấy sỏ biểu tình Vĩ tản ra khí tức lạnh băng Giống như cử tuyệt người xa ngài rậm Mắt lục thủy nhiên đỏ lên Còn nói không phải anh Thiệu Thành có thể làm thế nào, chỉ có thể giả ngu thôi Thiệu Thành trầm giọng nói, tôi không hiểu cậu đang nói cái gì Cậu là nhân viên lão lôi dẫn theo nghĩ Cậu biết tôi là ai không? Tôi cũng không muốn so đo với người trẻ tuổi, nhưng vừa mới bước xã hội, vẫn nên hiểu một chút quy cụ mới tốt. Lục Vĩ Nhiên tức đến đỏ mặt, hít một hơi thật sâu, trong lúc nhất thời không biết nên nói thế nào. Mặc kệ thế nào, bạn không có cách nào đến thức một người chỉ giả vờ ngủ được. Cậu chỉ có thể trơ mắt, nhìn anh, thờ ơ bỏ đi, Thiệu Thành trở lại chế lô. Ta một lúc, Lục Vĩ Nhiên trở về, cậu đứng ở ngoài nghe âm thanh của Thiệu Thành, cắt một tấm cửa, thì chật dừng chân, không muốn đi vào. Lúc này cửa đột nhiên mở ra, Phương Mỹ Nhiên từ phía chính diện đâm vào cậu, cả hai đều giật mình. Phương Mỹ Nhiên nhanh chóng phát hiện hốc mắt Lưu Phi Nhiên ươn ướt đỏ hoe, mặt cũng hơi đỏ, nhìn không được quan tâm, Tiểu Lục nhìn cậu không khỏe cho lắm, cậu cấu sự và, tôi có mang thuốc giải rượu, không muốn được cứ nói thẳng, không cần miễn cưỡng bản thân. Nói với họ có mẫn cảm với rượu là đương rồi. Lưu Phi Nhiên lắc đầu, giọng nói khàn khàn, không phải, không có gì, cảm ơn giám đốc Phương. cậu hết sau lách qua người Vương Mỹ Nhiên, giống như một cái bóng yên lặng đi vào vòng, ngồi xuống chỗ cũ, không nói một lời. Tổ trưởng nhìn Lục Tiểu Nhiên có điểm kỳ quái, sao lại thành bộ dáng âm u đầy tử khí thế này, ông ta cảm thấy nếu để Lục Tiểu Nhiên mở miệng, mọi người trên bàn nhất định sẽ mất hứng. Nghĩ như vậy, ông cũng mặt kệ cậu. Thiếu Thanh vớn khách chế bản thân, cố ý không nhìn Lục Tiểu Nhiên, một cái thẳng đến khi sắp chấm dứt Vôi, vôi khoáng trảng Đến 8 giờ rưỡi, Thiệu Thành cảm thấy Có thể giải tác rồi Thiệu Tinh Châu bị sự lên tới não Sai khước lại còn hay đùa Đảo Thiệu, đi chơi không? Đã lâu cậu không thả lỏng rồi Tiểu Lệ chắc nhớ cậu lắm Thiệu Thành đương nhiên biết Người này có ý gì Anh đã bao nhiêu năm không đi Tiểu Lệ là ai? Nhớ cái đầu mi Lúc anh định mở miệng cử tuyệt Ngáp Bắc Giới liếc nhìn Lục Vĩ Nhi một cái rất sâu, câu dường như còn thấp vọng mà ẩn nhẫn nhìn mình. Ánh mắt này như một mũi nhọn đâm vào lòng Thiệu Thành, nhưng lời anh nói đến miệng lại quẹo đi, "Cười cần đi chứ." Mấy nam nhân trên bàn hiểu ý cười rộ lên, hiếm thấy nhà Thiệu tổng hay nhiêu tổng mời khách, chúng ta có thể thêm lây không? Mọi người đi chung đi. Mấy năm nay nhiêu tên châu hay treo Thiệu Thành là hóa thượng, lúc này tùy tiện nói thế mà lại đồng ý, thoáng ngạc nhiên, càng trở nên đắc ý bên váo. Ha ha ha, được, được, tất cả cùng nhau đi. Hắn nhìn mọi người trên bàn, thấy lục tỉ nhiên, nghĩ thăm nãy giờ cậu ta im lặng như bọn con gái, bỗng nhiên nhịn không được, miệng tiện muốn ghi dễ. Ê, lão lồi, tiểu đệ tử này của ông thật có phúc, vừa nhìn, liền biết vẫn còn non, nhờ tiểu đại chọn cho chỗ tốt đi. Tiểu thành vốn đang nguyện trang thành kẻ phong luôn, ít cười trên khém miệng nháy mắt đơ lại, thiếu chút nữa nhịn không được nhảy diện lên, bớt chết in lóc này. Cha mình hứa tên này cả bao giờ biết tốt xấu, cái gì cũng dám nói. Những chỗ đó Lục tỷ Nhiên có thể đi sao, sao có thể mang ai mấy theo chứ? Thiếu Thành cực kỳ tức giận, anh cười lạnh hai tiếng đến vậy, xách áo như Tân Châu lên, cậu sai đến hỏng đầu rồi. Thứ đó còn cương được sao? Về nhà uống chén sữa rồi lên giường ngủ đi, tớ, tớ không có sai, như Tân Châu nếu lưỡi nói. Thiếu Thành sốc hắn dậy. Sau rượu này sính rồi, tôi đưa cậu ấy về, mọi người cũng lên giải tán đi. Từ đầu tới cuối, anh không nói với Lục Vĩ Nhiên câu nào nữa. Nhiên Tân Châu bị nhét vào sau xe, Thiếu Thành ngồi ở ghế phó lái nói với tài xế, "Giỡn tên này về trước đi." Thiếu Thành nhìn ánh đèn phía trước leo lắc ở sâu trong bóng đêm đến xuất thần. Anh đang nghĩ xem Lục Vĩ Nhiên có tâm trạng gì, cái thất vọng về mình lắm, như thế là tốt nhất, nên cách xa nhau một chút. Như anh suy nghĩ, mấy ngày sau anh cũng không gặp Lục Vĩ Nhiên, cậu không có nữa điểm động tĩnh, Weibo cũng không cập nhật. Cũng phải thôi, lục tiễn nhiên tâm cao khí ngạo. Để đối xử như thế, làm sao có thể tiếp tục truy bấn chứ? Thư ký cỏ vừa ở phòng Thiệu Thành. Thiệu Thành đang phê, diệt, toan kiện. Cũng không ngẩn đầu lên, vào đi, có chuyện gì? Thư ký nói, có người tặng hoa cho ngài, có mang lên đây không ạ? Thiệu Thành nghi hoặc nhếu mài. Viết ai làm không? Thư ký nói, nạc danh, nhưng có kèm theo một tấm cạt. Thiệu Thành mang lên đi. Một loãng hoa tách truy băng được mang vào, bên trong... là đóa mẫu đơn to trắng như tuyết. Thật sự là cùng một loại vật đầu thanh trong ở văn phòng anh. Tiểu Thành sửng sốt, cái lẵng hoa kia là anh làm năm đó. Tâm tình hiểu Thành phức tạp, cả hai đời của anh không biết tặng người ta bao nhiêu hoa, nhất là tặng lục quý nhiem. Trước kia anh muốn làm cho người mình yêu vui vẻ, đặt biển xe nhà kính trong suốt, trồng đầy hoa. Nhưng đây là lần đầu tiên anh nhận được hoa của người khác. Anh đỡ trán bật cười, nhìn đóa hoa còn vương sương sớm. Giống như thấy được tiếng thiếu niên quật cường đáng yêu, dường như, như không cam lòng hỏi anh, anh còn nói không biết em không, còn muốn tiếp tục giả bộ nữa không? Thư ký thấy nét mặt hung nhu của anh cứ như thấy quỷ, trong lòng suy đoán xem chủ nhân của Lãng Hoa này là thần thánh phương nào, bất kể là ai, tuyệt đối không chịu tổng quan hệ không mặn. Cô đang suy nghĩ xem đặt qua ở chỗ nào thì tốt. Thiếu Thành lại mở miệng, "Vứt đi." Thư ký ngạc nhiên, chân chờ mà a một tiếng, "Thiếu tổng, Nhìn vết mặt của ngài thế nào cũng không giống huống bức nhà, rồi nói vứt đi. Thiếu Thanh nhắm chặt mắt, như là cứ thế thì sẽ vứt đi sự khinh nghi sâu thẳm trong lòng lạnh lùng nói, "Đùa gì chứ, sau này đừng có tùy ý nhận đồ của người khác." Lúc Lý Nhiên ở căng tin nghe thấy hai nữ đồng nghiệp bàn sao bàn tán, nghe gì chưa, có người tặng hoa cho tiểu tổng, thư ký Bạch mang lên còn bị mắng một trận, thật khả sao cô biết. Thư ký Bạch trở về than hoán Hoa kia thì sao? Ném. Cô nói xem là ai tặng. Cũng không biết tự lượng sức mình. Hơn nữa tại sao lại nghĩ tới tặng hoa cho đàn ông. Không thích hợp tí nào. Kheo đuổi đàn ông cũng có thể tặng hoa à. Lục thủy nhiên siết chặt đũa trong tay. Cổ hỏng như bướm cái gì. Nút không trôi. Phun không ra. Chậu hoa kia cậu mang từ nhà tới. Cứ như vậy vì người kia ném đi. Mấy ngày này cậu trở về suy nghĩ rất nhiều. Cô luận nghĩ như thế nào? Thiệu thành cũng chính là lưu thành. Vài năm nay cậu Lang lỗ qua lại nhìn tấm ảnh kia, bố giám lưu thành đã sớm khắc vào trong đầu. Sao có thể nhịn sai được chứ? Buốn chi ngày đó trong toilet, thời điểm đi sự qua, cậu thấy sau tai Thiệu Thành có hai nốt ruồi nhỏ giống Thiệu Thành như đúc. Lục Vũ Nhi biết gia thế của Thiệu Thành và mình khác nhau một trời một vực. Khi suy nghĩ vĩnh viễn bên nhau của thời niên thiếu ngây thơ, không có khả năng thực hiện. Cậu hiện tại cũng không phải đứa trẻ, không còn giống con thiêu thân lao động vào lửa tình năm đó. Trái tim đã từ rất nóng bỏng lại đi nguội lạnh theo tháng năm, hiện tại chỉ vừa một chút lửa tàn. Có khi cậu cảm thấy nó bị chập tắt lạnh ngắt như băng, có khi lại không kịp đè bùng cháy lên ở đầu quả tim, trằn trọc khó ngủ, vừa tê vừa đau. Tỳ thời có thể bùng cháy bất cứ lúc nào, lúc lý nhiên vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, rõ ràng mình chưa nói cái gì, chỉ thời nhận quen biết mình thôi cũng không được sao? Chẳng lẽ anh ấy lo lắng mình cùng một dạng với mẹ kế h ám tiền qua nấy sao? Mình chỉ là, chỉ là muốn biết năm đó anh ấy vì sao không từ mà biệt thôi. Năm đó thật sự vì né tránh tình cảm của mình nên mới bỏ đi sao? Sao vậy? Không có khổ vị à? Lục Vĩ Nhiên nghe được một âm thanh ôn nhu, ngẩng đầu nhìn thấy Vương Úy Nhiên, đôi bình ổn nhịp tim mới chào hỏi, "Điểm đốc Vương." Anh ta ngồi xuống đối diện cậu, sắc mặt cậu không tốt lắm, "Bệnh hả?" Lục Vĩ Nhiên lắc đầu, Cũng không có gì, tối hôm qua ngủ không ngon mà thôi. Cậu thấy Phương Quý Nhiên nhìn mình bằng ánh mắt, lo lắng thăm dò, cảm thấy không được tự nhiên. Nhưng lúc này tâm kỳ ý loạn không sẵn nghĩ nhiều, sủ mắt không nhìn tới anh ta. Phương Quý Nhiên xem đây như là thẹn thùng dò hỏi. Cổ trưởng của cậu nói cậu thích ứng rất tốt, nghe nói có cô gái trong tổ cậu còn theo bữa cậu. Lục Quý Nhiên kinh nhạt không thôi. Chú nói Tiểu Như à, ai nói vậy đối với danh dự con gái không tốt? Toàn đồn nhảm, Phương Quý Nhiên. Người lòng cuối đầu, à Lục Thủy Nhiên nhìn nhìn Phương Ý Nhiên Y đi theo Thiệu Thành Từ lúc công ty mới thành lập là cựu thần Đập nhiều công lao hạng mã Đương nhiên rất viên thuộc với Thiệu Thành Phương Ý Nhiên lại khó hiểu Và có hảo cảm với mình Lục Thủy Nhiên cũng không từ chối Con người giám đốc phương thật tốt Đối xử với người khác rất thân thiện Lục Thủy Nhiên thật lòng nói Phương Ý Nhiên là thiệt cười Tại cái là bởi vì tên chúng ta Trông đều có Thủy Nhiên đi Rất có duyên nhà Lục Tỷ Nhiên trong lòng nghĩ, mình quen biết với Phương Ý Nhiên, nó không ngừng càng có cơ hội tiếp cận Thiệu Thành. Nếu đợi đến lúc thăng chức để tới gần tổng tài, thật không biết năm nào tháng nào ha. Ai, hiện tại cái bóng của Thiệu Thành cũng sợ không tới, tạm thời hết cách. Lục Tỷ Nhiên chỉ có thể tập trung vào công việc. Đồng nghiệp Tiểu Như gửi một tin nhắn hình ảnh cho cậu, "Tiểu Lục, ngân hàng online của mình vừa lúc có tiền, cậu có thể mua đồ giúp mình không?" Tiểu Như là người vào công ty cùng đội với Lục Tỷ Nhiên. Trong nhà của họ rất ít con gái. Tuy tiểu Như không tính là đại mỹ nữ nhưng cũng là thanh tú giai nhân, tất cả mọi người rất chiếu cố. Khi công việc có chỗ không hiểu, ngài hỏi Tiêu Bối, cô đi tìm được Lục Phỉ Nhi bàn bạc. Kỳ bà. thực, chút vận vả vảnh này Lục Phỉ Nhi không bao giờ từ chối, chuyên hôm trước tiểu Như có mua một đôi ấm lưng di động, nói là có lợi mới mua một đôi, thuận tiện đưa Lục Phỉ Nhi một cái. Cái này cũng không tính là ám chỉ rõ ràng, Lục Phỉ Nhi xấu hổ từ chối. Tiểu Như nhận lại đồ cũng không nói gì, ngược lại đồng nghiệp mù quáng cho là hành động thiện thùng. Mạc Cấu giải thích thế nào cũng không chịu nghe. Lục Cử Nhi vừa mở tao bao của Tiểu Như, nhất thời hết chỗ nói, làm một bộ nội y tình huống. Tất thị trên mặt Lục Cử Nhi liền một trận trắng một trận đỏ. Thiệu Thành không yên lòng chỉ hòa, hỏi tổng, phía sau bỗng nhiên vang lên một giọng nói. Thiệu Thành bị dọa giật tay, xoạc một cái, các chùm cành hoa mẫu đơn đang nở đẹp nhất. Anh đau là một hít một hơi, Phương Úy Nhiên vội vã xin lỗi. "Xin lỗi nha, xin lỗi nha, thiếu thanh đây bụng u sầu." Bỏ kéo xuống phát tay, "Không sao." Hai người ngồi xuống sofa, thư ký tiến vào, yên lặng bưng lên hai tách trà. Sau một lúc thảo luận công việc, Phương Úy Nhiên thuận tiện quan tâm một câu, "Gần đây có chuyện gì lòng à?" Mặt mày cậu có quá vậy? Thiếu Lâm Đều thấy Dương đau đầu nói, "Kệ riêng thôi." Phương Úy Nhiên cười hỏi, "Có liên quan tới người tặng hoa cho cậu phải không?" Công tác của Thiệu Thành trì trệ. Phương Úy Nhiên lần đầu tiên thấy cậu phiền lòng về mấy chuyện trong suốt mấy năm này. Thiệu Thành muốn bỏ qua vấn đề này, dù sao tôi cũng là con người, không phải là tảng đá, cũng không kết hôn với công việc, còn anh, anh cái kia ấp bàn trai cũ cùng quán ăn à?" Phương Úy Nhiên mỉm cười, chia tay lâu rồi, nhưng gần đây anh có một phiêu mới rồi, là một người vừa tốt lại thiện lương chính trực. Thiệu Thành không quá tin tưởng nói. Trung quy anh cũng bị khuôn mặt mê hoặc đi, tốt xấu gì cũng phải kiểm tra nhân phẩm đã chứ. Từng lại bị người ta đào mỏ, bình thường không khéo trên thương trường bao nhiêu, đụng tới tình trường ai quy lập tức về không. Hương quý nhiên đỏ mặt, lúc tuổi còn trẻ là một nhà khống, hiện tại tuổi không còn nhỏ, vẫn còn nhà khống, quá thật khiến người khác chê cười. Nhưng nếu bản thân không chế được thì còn gì để nói nữa, không chế không được mới chết chứ. Yên ngại ngùng nói, anh cũng đến tuổi đại thúc rồi, yêu cầu không cao lắm đâu. y muốn có một người bình an sống, chờ thêm mấy năm tích góp đủ tiền để nghỉ hưu, cùng nhau xuống nông thôn, sống bình bình đạm đạm qua ngày. Yêu cầu không cao, điều kiện tiên đề là khuôn mặt xinh đẹp đúng không? Chỉ cần nha sắc thôi, cái khác mặc kệ. Lần nào cũng bị mấy tên tiểu bạch kiếm nhân phẩm kém soi mòn mòn. Thiếu Thành nhíu nhíu mày, đôi khi thật sự không thể hiểu nổi ông bạn già này, nhưng dù sao thì y cũng là người tốt. Thiếu Thành hi vọng con đường tình yêu của y bằng phẳng, không trái rớ thương tích. Anh thở dài, Trương Hành chúc phúc, được rồi, hy vọng đó là một người tốt, chúc anh yêu đường thuận lợi, nắm bắt người vào tay. Vương Quý Nhiên tâm tâm niệm niệm gương mặt đẹp trai tràn đầy sức sống của Lục Quý Nhiên, được Trương Hành chúc phúc, cảm động nói, "Cảm ơn, cảm ơn, anh sẽ cố gắng, lần này nhất định có thể tu thành chính quả." Chương 31, tránh không kịp. Thứ 6 sau khi tan ca, các đồng nghiệp hẹn nhau đi hát karaoke. Lúc Lục Phỉ Nhiên đến, những người khác gần như đã đông đủ. Tôi vừa bước vào, mọi người đã đẩy cậu vào sofa, ấn xuống chỗ ngồi bên cạnh Tiểu Như. Lục Phỉ Nhiên bội vàng, vừa dịch sang một bên. Cậu rất không thích kiểu này. Trớ trêu cậu đã ba lần bốn lượt tỏ ra không vui, xong mọi người vẫn cứ có cơ hội lại trêu đùa, làm Lục Phỉ Nhiên giận dật vô cùng. Tiêu Như đột nhiên đến gần ôm lấy cánh tay của Lục Phỉ Nhiên làm đúng. "Chúng ta chọn bài đi." Lục Phỉ Nhiên cảm nhận được cánh tay của mình chạm vào một nơi mềm mại nào đó, xấu hổ đến mặt cũng đỏ lên. Cậu nhìn cô gái bên cạnh, trước đó cậu mới từ chối mua đồ cho cô, giờ cô lại như bình thường không để ý gì cả. Cậu rút tay mình ra, nữ ngùng cười. Cô chọn đi, nói xong trực tiếp đứng lên. Đừng ngại nha, con gái người ta theo đuổi cậu thế rồi, còn ngại gì nữa, ha ha. Một đồng nghiệp nam chơi chập, sau đó những người khác, cũng như gặp chuyện gì lý thú lắm vậy, cùng hồi theo một cười dở. Còn chọn bài, không thể không yêu, mốt lục thủy nhiên và tiểu như song ca. "Cái miệng lục tỷ nhi cứng nga. Tôi hát hay lạc điệu, chói tai lắm. Thôi, tôi không biết xấu đâu. Mọi người đều thế mà, có sao đâu, vui là chính. Cũng đâu phải ca sĩ thật, đâu cần phá hỏng không khí nhà." Lục tỷ nhi vẫn uể oải kia quý từ chối. Người hay trêu chọc là tiểu Vương sắc mặt đã không tốt lắm. Cô dặn như thể Lục tỷ nhi không để mặt hắn vậy. Lục tỷ nhi trực tiếp hay tiểu Như ra ngoài nói chuyện riêng. Tiểu Như cười tức mắt hỏi, "Cậu sao vậy?" Lục tỷ nhi bắt đáp chuyện nói. Tôi thấy quả thực nên nói rõ ràng một chút, hành không như thế này đối với cả cô lẫn tôi đều không hay, tôi thật sự thấy rất phiức, thiếu như bà cười, mình không hiểu, Lục Phi Nhi từ nhỏ lớn lên chưa bao giờ gặp trường hợp nào khó đối phó như vậy. Tôi muốn nói xin cô đừng theo đuổi tôi nữa, tôi không thích cô, đừng lãng phí thời gian với tôi, sao cậu lại kháng cự chuyện này như vậy, không thể thử với mình hay sao? Thiếu như im lặng một lúc rồi nói, tình huống gia cảnh nhà cậu mình đã thăm hỏi rồi, mình biết toàn hoàn cảnh nhà cậu không tốt lắm. Mình là người bản địa, nhà mình có 3 căn hai xe, nếu chúng ta kết hôn thì mình có thể ra ngoài sống. Vốn mình còn là lãnh đạo nhỏ. Đối với mình thì có lợi không có hại, cô thẩn sứ không suy xét thêm sao? Không suy xét? Lúc tuy nhiên lùi một bước, xin lỗi, cô nên nghĩ cho kỹ, chuyện này đối với cô không phải rất không công bằng sao? Cô nên tìm đối tượng môn đang hộ đối mấy phải, tôi không phù hợp. Cho dù miễn cưỡng đến với nhau cũng sẽ không có kết quả tốt. Chẳng qua chỉ càng tăng thêm thì muộn mà thôi. Mình có tiền, tôi có sách, mình muốn tiêu tiền cải tạo sen không được à?" Tiểu Như lại nói, Lục Vĩ Nhi một mặt thở ơ, "Còn thực sự hết chấp rồi nhỉ?" Rồi lại nghĩ, "Căn chỉ nói, chuyện này cô hãy giữ bí mật, đừng nói cho người khác." Tiểu Như, "Cô nói gì cơ? Tôi là gay, tôi không thích phụ nữ, tôi thích đàn ông." Lục Vĩ Nhi nói, Lần này hình tượng kiên trị, cố chấp của Tiểu Như cuối cùng cũng đổ vỡ. Cậu vì từ chối tôi mà giả gây sao? Lục Tiểu Như nghiêm túc đáp. Tôi thật sự không lược cô. Người tôi thích là đàn ông. Anh ấy lớn hơn tôi mấy tuổi. Anh ấy giúp đỡ tôi, chăm sóc tôi như anh trai vậy. Tôi rất thích anh ấy. Thích vô cùng. Trừ anh ấy ra, tôi không cần ai hết. Chứ dù hiện tại anh ấy vẫn còn chưa biết. Sáng sớm chủ nhật, Tiểu Thành làm tài xế cho mẹ, đưa bà đi nghe kịch. Tiểu Như bị dẫn đi cùng. Cái mặt rất ấm ức, dốc con này trên phương diện hiếu thúc, người kế thừa sự giúp đỡ gạch đá mai của Thiệu Thành, lần nào cũng đột đầu vỗ phục vụ. Thiệu Thành và Thiệu Du mỗi người ngồi bên cạnh bà Lưu, vừa ngồi xuống, ghế bên tay phải cũng có người đến, Thiệu Thành mới đầu còn không chú ý, anh cúi đầu lơ đãng nhìn thoáng qua tay đối phương, chỉ vừa nhìn thấy đôi tay kia anh chợt nhận ra. Sau đó toàn thân cứng ngắc, Thiệu Thành không dám ngẩng đầu nhìn Lục Khỉ Nhiên, anh sợ cậu phát hiện ra anh để ý, chỉ lén lén liếc mắt ánh sáng chiếu qua như một sợi dây thời gian mảnh khảnh tác họa góc nghiêng gương mặt của cậu. Sắc màu trong đôi mắt của mỹ thiếu đến long lanh nhạt nhòa. Hàng mày như dán vào tóc mày, sống mũi thẳng hơi gồ lên như bú lạc đà. Đôi môi mím chặt, Thiếu Thành không tin đây chỉ là trùng hợp. Lục Vũ Nhiên sao lại tìm đến đây? Em ấy muốn thế nào? Muốn tiếp chuyện với mình sao? Thiếu Thành kiên trì giữ im lặng với Lục Vũ Nhiên, bày ra bộ dạng nghiêm túc, coi cậu như không khí. Đây đúng là không phải trùng hợp. Lục tỉ nhiên không hỏi thăm được việc chỉ mèo của Thiệu Thành. Cậu chỉ nghe người ta nói cuối tuần Thư Tổng thường đi nghe trịch cùng người nhà điện ôm hy vọng gặp mai mà đến thử. Không ngờ đúng là gặp được Thư Ký Bạch. Đang mua vé, cậu liền mua ghế bên cạnh. Cả hai ghế bên cạnh đều mua. Hòa thật sự ngồi bên cạnh Thiệu Thành rồi. Lại lần nữa bị coi như không khí. Lục tỉ nhiên rất khó chịu, máy tèo để chuyển khí. Xong không biết nên nói gì. "Này nói gì đây, đã lâu không gặp sao?" Ông Trương Du Cẩu nói thì cũng sẽ không nhận được câu trả lời. Lục Phỉ Nhiên hoàn toàn không nghe lọt. Không nhìn thấy màn biểu diễn trên sân khấu, cao chí một làm một dạ chú ý động tĩnh của người bên cạnh, mới một động tác của Thiệu Thành đều có thể làm tim cậu loạn nhịp. Làm cậu thấp thỏm không yên, con thấy Thiệu Thành cau mày, lòng càng hồi hộp hơn. Anh phát hiện ra mình đang nhìn anh sao? Cảm thấy rất phiền sao? Trước đây Lục Phỉ Nhiên còn có thể nói là quyết không lùi bước. Nhưng mấy hôm trước, Cao vừa từ chối Tiểu Như, phóng chính sự dây dưa của Tiểu Như làm Lục Phỉ Nhiên ý thức được hành vi của cậu, cũng chẳng khác gì Tiểu Như, có phải Thiếu Thành cũng cảm thấy cậu là tên quỷ phi phước, hơn không thể thoát khỏi cậu hay không? Thiếu Thành không nhịn nổi nữa. Lục Phỉ Nhiên cứ như gần như xa đánh giá anh, bu dám muốn chào hỏi anh lại không dám, so với dáng vẻ hoặc cường không cam lòng trước, càng làm anh xé lòng xé ruột. Không được. có thể đến gần như vậy, chỉ cần nhìn luật phi nhi một cái, anh sẽ không khống chế được bản thân nữa. Diễn viên trên sân khấu đang hát, trang sắc hồng tia đuôi chiên khắp lối, nay dường như đã tan hoang hết rồi. Ngay từ ánh mắt đẹp tươi như thế, lòng người tưởng thưởng đã lạc vào sân ai. Kiều Thanh ghé tay, vào tay mẹ, đang mê mẩn, nhẹ ngân nga theo điệu hát nhỏ giọng nói, "Mẹ, với con đỡ chỗ được không?" Lư Vân Chi nhất thời còn chưa hồi thần, "Hả? Mày nói gì?" Ông nói chúng ta đổi chỗ, Lưu Văn Chi lúc này mới phản ứng lại, không hiểu lắm mà hỏi, "Sao thế?" Thiệu Thành, "Không có gì, không được ạ." Lưu Văn Chi không rõ nguyên cớ, song vẫn đồng ý yêu cầu của con trai, "Được chứ." Lục Vĩ Nhiên còn chưa nghĩ ra nên nói gì, Thiệu Thành đã đột nhiên đứng dậy, đổi chỗ với vị phu nhân bên tay trái, Lục Vĩ Nhiên lập tức nghiền lại. Lưu Văn Chi ngồi xuống, nhìn thấy thanh niên trẻ ngồi bên, tập tết kinh ngạc, không kiềm được nhìn thêm vài cái, càng nhìn càng hết quen mắt. "Chết rồi, không nghĩ ra rốt cuộc đã từng gặp ở đâu. Không. Cũng có thể chưa từng gặp. Dù sao người đẹp cũng hay na ná nhau, Lục Bỉ Nhiên cũng không muốn mất mặt như thế, nhưng cậu lại thấy cay mũi tủi thân. Cứ coi như không muốn nhận em thì cũng không cần vứt bỏ em như đôi giày rách, chỉ e sợ tránh không kịp như thế chứ. Em cũng biết, tự mình mà. Em không xứng với anh, em không ảo tưởng nữa, anh chỉ cần để em nói chuyện với anh, lẽ nào không được sao?" Lại cho rằng như vậy thì cảm thấy tâm trạng tuổi thân của mình rất ấu trĩ, không chính đáng, càng mất mặt hơn. Lưu Văn Kỳ thấy Lục Tiểu Nhi ngơ ngẩn nhìn bên sân khấu, đôi mắt từ chút ướt dần. Nước mắt tràn mi, liền lặng lẽ đưa giấy qua, có cần không. Lưu Tiểu Nhi xững ra một chút, nhận giấy, cậu hít mũi, "Cảm ơn dì." Lưu Văn Kỳ không kiềm được, nhìn cậu thêm vài cái, giữ lại vài phần ấn tượng với cậu trai trẻ trị anh tuấn này. Kiều Thành vẫn luôn dựng tai lắng nghe động tĩnh của Lục Vũ Nhiên. Anh nghe thấy giọng nghiền ngào của Lục Vũ Nhiên, cảm thấy trái tim mình như vỡ ngác, nhưng anh vẫn không thể quay đầu. Anh nghĩ, sao này sợ là không thể cùng mẹ đi xem kịch nữa rồi. Thứ hai, Lục Vũ Nhiên đi làm, đi chuyến cuối tuần mà tâm trạng cậu sa sút, không lên nổi tinh thần, cũng không chú ý đến những người xung quanh. Qua hơn nửa ngày, đến buổi chiều mới phát hiện vẻ mặt đồng nghiệp nhìn mình có chút kỳ quái. Xảy ra chuyện gì vậy? Tôi có gì lạ sao? Lúc Phi Nhiên không hiểu, hỏi dò một đồng nghiệp nam cùng đã quan hệ tương đối tốt. Ừ, Tiểu Lục xin lỗi, trước đây do chúng tôi không để ý, nhưng mà chúng tôi cũng không kỳ thị cậu đâu, cậu yên tâm. Đối phương đáp, "Hả?" Lúc Phi Nhiên chẳng hiểu ra sao. "Chúng tôi biết cậu là gay rồi." Đối phương nói xong có hơi lo lắng, mong đợi cũng khá cự. "Ôi, trước đây tôi vẫn luôn kỳ vai sát cánh với cậu thật là không phải. Cậu đừng có suy nghĩ gì đặc biệt đấy, tôi có bạn gái rồi, xin lỗi nhé." Lục Phỉ Nhi nhìn ba chấm. Lục Phỉ Nhi lúc này mới biết huynh hướng tình dục của bản thân chỉ trong một đêm đã truyền khắp tộc, không chuyện còn khắp cơ quan rồi. Cô đi hỏi Tiểu Như, lại nhận được câu trả lời lạnh nhạt của đối phương. Cũng đâu phải chuyện gì đặc biệt, lúc đó cô cũng đâu có đồng ý giúp cậu che giấu, nhưng giờ không phải như hay sao? Câu giấu còn có ý nghĩa gì, muốn lừa kết hôn à? Lục Phỉ Nhi không còn gì để nói, câu quá thực, không sao đơ tức giận với con gái được chỉ đàn coi như mình xuê xỉu. Lưu Vĩ Nhiên cũng là người nghe được chuyện này đầu tiên, còn nghe nói người Lưu Vĩ Nhiên thích lớn hơn cậu vài tuổi, là người chăm sóc quan tâm cậu như anh trai. Nghĩ nghĩ, càng nghĩ, càng thấy người Lưu Vĩ Nhiên nói hơi giống mình. Chương 32: Vĩ Nãi công lược. Lưu Vĩ Nhiên cảm thấy bản thân thật là một thằng ngu, sao lại nghĩ tiểu như sẽ vì cậu mà giữ bí mật chứ? Nhưng lúc đó cậu thật sự bị bám đến phiền. Bác đồng sự đến bóng gió hỏi cậu, "Cậu vừa không phủ nhận bởi vì người cậu thích đúng là đàn ông, nhưng cũng không thừa nhận, cậu không dứt định phải công bố đối tư của mình sao mày?" Vì thế lại có tin đồn, bởi vì Lục Vĩ Nhiên chuyện tuyệt, thiếu nhiêu thiện quá quá trận trả thù, cố ý bóp méo hình tướng của cậu, dù sao trăm nghe không bằng một thấy. Mọi người thấy khí trạng của Lục Vĩ Nhiên vẫn rất chính trực. Không giống gay chút nào. Bởi Lục Vĩ Nhiên mỹ mạo có tiếng nên trong công ty không ít người bàn ra tán vào. Nhất thời lời đồn đã xôn xao Lúc này Phương Nguyễn Nhiên đứng ra nói hai câu Có vẻ công ty cũng sẽ không tham cứu đợi tư nhân viên Tính hướng không có tội Không bởi vậy mà kỳ thị thậm chí khai trừ nhân viên Miếng nhà ngôn toái ngữ mới bình ổn một ít Lục Nguyễn Nhiên hơi ủ rủ Nhưng cậu cảm thấy nếu mình và Thiệu Thành ở cùng một chỗ Biệt thâm ao cũng cao hướng nhận Lời đồn đã truyền tới truyền đi Nhưng lại có dị bản Có người nói thật ra cậu là sông tính nguyến Ăn nhữ điều ăn, sinh hoạt cực kỳ giam loạn trời ạ, còn sinh hoạt giam loạn, cậu căn bản không có sinh hoạt có được không? Ăn ngủ quá, xóa xanh, cậu vẫn còn là một nông thôn tiểu sĩ nam. Nhưng việc này lục hiển nhiên phải để tới sau đây, trừ bỏ bài thái độ thanh giả tự thanh ra, cậu còn có thể làm như thế nào nữa? May mắn mọi người sẽ không đối với chuyện thông rõ thật giá chuyện tình được bao lâu, qua một tuần không có ai nói chuyện này nữa. Có tổ trưởng bảo vệ, Lục Vĩ Nhiên làm việc trong công ty, cũng không có trở ngại, mặc dù có mấy đồng nghiệp, mang chút bài xích, lạnh nhạc. Nhưng thứ khiến Lục Vĩ Nhiên khá thoải mái chính là Tiểu Như không còn quấn lấy cậu nữa. Cuối tuần thứ hai Lục Vĩ Nhiên lại đến nhà hát kịch, lần này không gặp Thiệu Thành, nhưng lại gặp mẹ Thiệu Thành. Tuần trước bà thân thiết cho cậu thanh giấy, Thiệu Thành không đến khiến Lục Vĩ Nhiên mất mát. Cậu biết mình đã tả thảo kinh xạ, càng khiến cho anh né tránh cậu hơn. có thể sẽ không đến nữa, vốn hiểu thành có thể bồi mẹ mình đi, hiện tại là bởi vì trốn tránh mình nên không tới, có phải cậu làm quá rồi không? Lưu Văn Kỳ nhìn thấy Lục Phi Nhiên cũng rất kinh hỉ, cho đây là duyên phận chủ động qua kết bạn với cậu. Cậu thích cái này sao? Hiện tại người trẻ tuổi thích những thứ lỗi thời này cũng chẳng năm mấy ai. Lục Phi Nhiên được sự dịu dàng mẫu tính của bà Lưu chứa khỏi không ít, được thích lệ bà nội cháu rất thích cái này, cháu từ nhỏ đã theo nghe, còn có thể sướng bài cậu. cần trò chuyện hai người càng ưng ý, ngồi chung với nhau hướng thú thưởng thức hết vở kịch, còn thảo luận dọc đường nữa, Lưu Tỷ Nhi ngồi xem biết tới, Lưu Văn Kỳ rất thích bạn nhỏ này, hiếm đâu cuối tuần lại đến xem kịch, phần đường chở cậu về nhà, Lưu Tỷ Nhi vốn có ý làm quen với bà, đương nhiên không từ chối. Trên đường Lưu Văn Kỳ mới nhớ tới hỏi, "Tiểu Lục là người ở đâu vậy?" Lưu Tỷ Nhi trả lời, "Cháu là dân bản xứ ở trấn nhỏ C, là một địa phương hiểu lánh, chắc dì chưa nghe nói đến." Hả? Lưu Vân Chi nhớ ra rồi, mơ hồ có chút ấn tượng. Bà nhớ hình như cũng có một cậu nhóc cực kỳ xinh đẹp, hơi hơi giống lục tiễn nhiên trước mắt. Dì từng đi tới đó rồi, mấy năm trước. Ừ, đại khái là 4 hay 5 năm trước chị đó. Lúc đó chị bị lạc đường, ở một phố cũ trong trấn, đường một cậu nhóc chỉ đường. Nó còn dẫn theo một con mèo, là một con mèo. Mắt hai màu, trông rất mập. Lục tiễn nhiên cũng nhớ ra rồi, cậu có chút kích động. Hả? Sao vậy? Hả? Cháu chính là người kia, Lục Tiễn Nhi nói. Chờ cậu dạo rực trở về nhà, mấy hậu tri hậu giác nhớ tới, cậu vốn nên hỏi thăm tin tức của Thiệu Thành. Kết quả trò chuyện với bà Lưu, vui quá, hoàn toàn đem chuyện này quên mất. Xong bà Lưu thích cậu như vậy, họ cũng hẹn cuối tuần cùng nhé xem kịch. Lần sau nhớ trộm hỏi thăm chuyện của Thiệu Thành là được. Cậu vừa mở cửa, một con mẹo nhỏ chui ra từ sofa, nhìn cậu kêu meo meo. Đây là một trong những đứa con của đại xoáy tên là Thiếu Xo Tiểu gia hỏa này cùng với loại mỡ đơn được giấu dưới vùng đất quanh nhà cậu, thì cậu mang lên đây làm bán với cậu trong thời gian khá hưng. Tiểu sói và đại sói cao lãnh hoàn toàn khác nhau, nó rất chín người, đâu đi đâu cũng theo nó, có thể một đường thiếu ống quần cậu, lục chí nhiên cao hứng, ôm con bì nhỏ lên. Mày nói xem, sao với anh ấy có phải đặc biệt có duyên không? Khi ra ta đã sớm gặp qua mẹ anh ấy, vì con rất thích tao. Còn nói, nếu anh ấy có thể đối xử nhiệt tình với tao giống như mẹ anh ấy thì tốt quá rồi. Nghĩ thêm, cảm thấy không đúng, không, nếu để mẹ anh ấy biết tao đang theo đuổi con trai mình, chắc sẽ không đối xử tốt với tao như vậy đi. Ai, dùng tâm kính đáo thế, có bị uế quá không? Tiểu Miêu, mèo. Lục Vi Nhi ngồi trên ghế sofa vuốt lông mèo ngẩn người, tự hỏi số cục có phải dùng cách gì để tiếp cận Thiệu Thành đây? Các khác óc cũng không cho chú ý nào. Hiện tại cậu xem như là hiểu được lời khuyên trước của bạn cùng phòng. Cậu chưa bao giờ hẹn hò, cũng chưa bao giờ chấp nhận tình yêu của người khác, chưa từng theo đuổi ai, cũng không để cho người khác theo đuổi mình. Cho nên một chút kinh nghiệm đều không có, dẫn đến hiện giờ không biết phải làm sao. Không được, đây là lúc nên thử ngoại viện. Lúc lục tự nhiên đến quán trà, A Phong đã chờ ở đó. A Phong mới năm nay cao hơn, nhưng thân thể vẫn đầy yếu như cũ, bước lên đại học Cậu thay cặp kính mảnh bằng kính sát tròng, lộ ra một đôi mắt hiền dài, lông mi dày rủ xuống, chiếc cằm nhọn, mũi cao môi mỏng, tướng mạo có vẻ lạnh diễm. Lúc còn học ở cao trung, cậu ta mặt cho mài xám khiến mọi người nhìn không ra, sau khi lên đại học, ta phum hơi thay đổi một chút, cứ như biến thành người khác. Cậu ta rõ ràng xuất thân từ một gia đình công nhân ăn lương bình thường ở trấn nhỏ, nhưng thay thay trang sống linh hoạt tác Người ở đây thì giống như quý công tử Kim Mã Ngọc Đường Làm người khác cho dự không dám tiếp cận Có điều như vậy thật thích hợp với hình tượng luật sư của cậu Khá vọng người, bộ dáng đáng tin cậy Hạ Hồ Lô Cuối tuần lục vĩ nhiên đổi lại sơ mi quần bò Vớt tay cao hứng gọi Hạ Hồ nhìn thấy cậu Khí tràn lạnh lẽo khi đối mặt với người xa lạ Trong nhé mắt biến mất Cả người như là bánh mật, ướp lạnh Đi đặt ở trên lò nướng Khi chết cả người nhanh chóng xẹp xuống, hiểu lục Nhi sợ sợ đâu, không tới sao? Chắc lại tới muộn. Lục Bỉ Nhi không lập tức ngồi xuống mà đi quanh tạc hồn, nhìn một vòng, "Wow, yên tài nhìn cậu thật đẹp nha. Tớ mới vừa vào cửa đã thấy cậu, nhưng không dám nhận. Cậu không có chút ngượng ngùng ư? Ừ, công việc thôi, yêu cầu chỉnh tề một chút." Không bao lâu sau, Nhi sợ sợ đến, cũng bị dọa hỏa sợ y nhìn Lục Bỉ Nhi. "Cậu điếu thương hoán pháo à? Sao đột nhiên có phạm vi tốt như vậy? Quay bạn gái hả?" Tạ Khôn bỗng nhiên đỏ mặt, bắt đầu ấp úng, y sở sở ba chấm, Lục Vĩ Nhi ba chấm. Ba người tụ họp, Lục Vĩ Nhi ngồi ngay ngắn, đem khóe khăn trước mắt của mình cẩn thận bày giải. "Cho nên tới phải làm cái gì?" "Tớ chắc chắn anh ấy đang giả bộ." Tạ Khôn vẻ mặt kinh ngạc, "Thật là Lưu Thành kia, cậu không những sai người chứ." Lục Vĩ Nhi tức giận, "Anh ấy hóa thành tro tới cũng nhận ra được, nhưng người đó lại giả bộ không biết tới." Tạ Khôn lại phỏng đoán đê An quý cậu. Nói thông thường không phải giả bộ đâu, có khi bị tai nạn xe mất trí nhớ đó. Luật hiển nhiên ba chấm. Tiểu ta ở pháp viện thực tập đã trải qua cái gì? Cậu nghĩ nghĩ, cảm thấy có chút không ổn. Xảy ra tai nạn mất trí nhớ khiến cho cậu thoải mái hơn so với giả bộ không biết cậu. Có phải cũng có khả năng này không? Nhưng đây cũng quá giống phim Hàn rồi, vẫn nên đi hỏi thăm mới được. Phi sợ sợ quanh tay, đến không hiểu nổi rốt cuộc cậu muốn gì. Cậu nói muốn hắn thừa nhận mình là Lương Thành, sau đó thì sao? Nếu hắn thừa nhận cậu định làm gì, Lục Tử Nhiên hỏi anh ấy vì sao không tự mà biết, đi sợ sợ. Sau khi hỏi ra lý do thì sao nữa? Đây rõ ràng không phải mấu chốt. Lục Tử Nhiên ba chấm. "Đi sợ sợ xòe hai ngón tay, đơn giản chính là hai loại kết quả, một cậu tha thứ cho hắn, hai là không tha thứ cho hắn. Nếu cậu tha thứ thì sao, mà không tha thứ thì sao? Cậu muốn tuyệt giao hay là không tính tuyệt giao với hắn? Nếu cậu không tha thứ, muốn tuyệt giao" Bé cậu muốn biết nhiều thế làm gì? Không phải hiện tại hai người không có liên hệ gì sao, tha tớ làm điều thừa, rốt cuộc cậu muốn làm cái gì? Lục Bỉ Nhi nín thinh thật lâu, mới bừng rào lên tiếng, anh ấy là mối tình đầu của tớ, còn nói tớ không cam lòng. Cho nên giải quyết giấc khoát không cam lòng thì truy thôi, nhưng cậu không có tiền, không có bằng cấp, gia thế cũng không bằng anh ấy, là một lăng đậu thanh vừa mới ra xã hội. Lục Bỉ Nhi so sánh tình huống của hai người trong lòng. ủi ải 3 giây, rồi lại nhanh chóng tránh chỉnh tinh thần. Vẫn nên thử xem, thử thì chưa chắc sẽ thành công, nhưng không thử thì chắc chắn sẽ không bao giờ thành công. Lục Vĩ Nhiên nghĩ, năm nay, cậu hơn 20 tuổi, sống trên đời hơn 20 năm. Người có thể làm cậu nhớ thương cũng chỉ có mỗi Thiệu Thành. Cả đời có thể gặp được bao nhiêu người khiến mình thích đến mức vậy. Không chính tay nghe Thiệu Thành nói lời cử tuyệt. Cứ bị tránh tránh né né thế này, làm sao cậu chết tâm được. Hít chương 32 Hít chương 32